Thank、you Ngàn、cơn gió hát tiêu trong chiều ngồi trong mưa nhớ em em có biết anh đang mong chờ em đó hát mưa dần n g à n chiếc l ắ 「いつもよくない」<音楽> マイモ。